Những lúc đầu mình hơi ngượng Vì trong đầu còn lợn cợn hình dáng cô thôn nữ Nhưng chỉ hơn một ngày Là mình đã xua tan nó đi Mình thấy Emily gần gũi Thân thiết và hợp tính tình Lẫn trình độ với mình Còn nàng kia thang ôi Một lời chưa trao đổi Thì làm sao chung sống suốt đời Chiều đến gặp Emily Thầy suyệt bảo ngay Bữa nay đi lên sân vận động nghe Chi vậy thầy Tụi bay coi thổ đá bành Còn tao tắm bích xin Tẩy trần một bữa Dạ tắm xong Thầy sẽ trẻ lại 10 tuổi Emily thủ thị với mình Bữa nay ba có đi nữa Ba ngồi kháng đại A Mình nhìn Emily với cặp mắt lạ lùng Emily cười Bố anh sợ hả Không Thầy giám thị đã nói với ba về anh rồi Ba chịu anh lắm Thầy hứa bữa nào sẽ dẫn anh tới gặp ba Emily nói một hơi, trước kia háo hức bao nhiêu, bây giờ chàng lại vừa lo vừa sợ bấy nhiêu. Mình bước đi trên đường biết rải thang hộp đen mà tưởng như trên con đường đầy lỗ chân trâu ở quê mình. Emily lại trở lên kháng đại. Ba ngồi ở hàng ghế thứ hai bên trái, ba bảo em, con cái cưng đi với ba đi con, em chịu thôi, ngồi coi nửa chừng không lẽ bày chuyện khác nước để đi ra hay sao. Đi ngàn chỗ bọn Yvonne và Teresa chồng ghẹo mình năm trước Emily nhắc Tụi nó nghịch ghê Hồi đó em mới hơi để ý anh thôi Thế mà tụi nó bắt em phải nói I love you cho bằng được Trời trả báo cho nên con Yvonne bị ông thầy sớt mất Anh có nghe em không? Anh ngó đâu vậy? Quay sang khán đài cho ba thấy anh chút Mình nghe mọc ốc cùng mình Chân bước lắm cống Mình ngó sang sân cỏ thay vì đưa tay che mặt Emily cười, bộ anh mắc cỡ hả? Đâu phải, nắng chói quá hả? Nắng chói hay sợ ông già vợ thấy mặt? Em đùa vậy thôi chứ ba đã gặp anh rồi. Hồi nào? Emily cười nhí nhảnh. Hôm bữa đó? Bữa đó là bữa nào? Bữa nào em không biết là bữa nào, nhưng chắc chắn là có. Bữa anh lên vật phòng đóng tiền trường chứ gì? Không biết. Hèn chi à phải rồi phải ông già mang kiến cận không ông già nào mà không mang kiến cận gương mặt hao hao giống em em giống ba chứ sao ba giống em bỗng có một bàn tay mọc ra từ đám khán giả như một nhánh hồng emily lại đây thì ra yvonne nàng ta đứng bên ông thầy cả hai đều đội nón rộng dành và mang kiến mát nhưng emily cũng nhận ra ngay Vì hai cái bản mặt tay đầm Giữa đám người Anamid Emily lôi tay mình tới Yvonne vui vẻ Đây là chồng táo nè Emily Còn kia là Là gì hả anh Emily bị Yvonne hỏi bất ngờ Nên lúng túng chờ mình đáp Mình cười Thôi mà bạn Biết rồi còn phá nhau chi Yvonne vẫn không buồn tha Đâu có phá Nhưng trước khác bây giờ khác Trước là học trò Bây giờ là ông Tú Cũng như mỏ đây Trước là học trò của ảnh Bây giờ Ờ Hết học trò rồi Lâu này Yvonne có gặp Mình định hỏi có gặp Madeleine không Nhưng lại ngưng ngang Vì sợ đụng tới vết thương lòng của người khác Nhưng Yvonne đáp xuông sẻ Không gặp ai hết Đứa thì nghỉ học Đứa lên lớp tán lạc khắp nơi Mình cũng sắp rời khỏi cái xứ hiu quạnh này Đi đâu Về bên An Lê Ở đây buồn quá Cái tánh của mình không chịu ở đâu quá 2 năm Mình muốn dưới mắt mình Phong cảnh phải luôn luôn mới Nhất là thích đi tàu quả từ Paris xuống Marseille Cứ ngủ một giấc mở mắt ra Là thấy một cảnh lạ Anh có đồng ý thế không? Đức làng quần của Ivo nãy giờ im như thóc Bây giờ có dịp nịnh đầm Cái đó hẳn nhiên rồi Em yêu quý Em không thích Obje của Lamatine chút nào em muốn giết tất cả những gì cũ kỹ trong đời em để đón lấy cái mới bỗng Minh kêu lên bên một tớp cầu thủ đang lố nhố ở góc sân hiếu hoái buộc dây giày và chạy tới chạy lui quơ tay quơ chân để lấy trớn chuẩn bị ra sân một cái đầu ngẩng lên nhìn ra phía Minh bên Minh gọi lần nữa đúng ảnh rồi Emily tiếp bên chạy ra xe mừng Mừng ông Thú Minh Sao mày biết Bản vàng niêm yết ở cổng trường kia kia Thầy giám thị nói lâu nay Mày không ra sân cỏ nữa Thì tao về nhà đá banh bưởi với trẻ em chứ sao Không đi rạch giá bạc liêu nữa à Hội tuyển B Nam Kỳ mời tao Nhưng tao không đá Ở nhà đá banh lông nhà Mày lập hội dưới đó hả Không banh lông này tao đá một mình Rồi quay lại gốc sân Lôi tay một nàng dắt tới Đây banh lông của tao đây câu suốt cú nào bà rắn đát ôm trọn banh sắp bể rồi đó liễu emily kêu lên rồi chạy vào hai người bạn cũ ôm trọn lấy nhau bền tiếp với mình ngạc nhiên hả không có gì lạ sao đám cưới chị mi tao làm đám hỏi hỏi rồi cưới vậy thôi mày biết cái tánh tao mà hễ bóng trong chân á thì sút mà có chắc vô côn á mới sút hơn nữa ông di tao muốn cầm chân tao ở nhà với sợi dây làm bằng cái lá liễu Mày hay thật Bền chạy lại thuộc nước chanh Múc hai ly đem lại Mời ông tú bà tú giải khác với tụi em đi Lâu quá không gặp Tưởng biệt tích luôn chứ Mà cũng may Bữa nay đá với thổ trà vinh Nên ông cò cà re và thầy Năm Lôi tao lên khắc chân với tụi nó Mày coi kìa đội trà vinh đó Thằng nào thằng nấy đen kịnh như thằng đứa Liệu nói sang Sao trận này em dứt ba cái đôi giày đó hết Em không có cho đá nữa Nhiều trận đá chơi xấu lắm anh à Hồi trước em thích Không hiểu sao bây giờ em ghét đá banh ghê Bền vẫn giọng cà rỡ. Mày thấy chưa Minh Tao nói đâu có đó mà Nếu mày cứ nhút nhát thì đâu có ngày nay Mà chừng nào một với một là một đấy Hai bạn phải kiếm tôi cái đầu heo nóng nữa nha Liễu Em ở đây với hai bạn mình nghe. Anh vào vợt sơ mấy cú Để chút nữa khỏi đá cho thổ coi Bền bước lại hôn mồi hôn má Liễu và bảo Đừng lo nghe bà bầu em cứ quan hôm mạnh đi Hội tuyển A Nam kỳ anh còn phá lưới Xá gì cái hội đuôi cà thang này Rồi bền quay lại bước đi quay vệ Như viên tướng xuất chinh Để cho Emily và Liễu tâm sự với nhau Mình đi đến tìm chỗ ngồi sau khung gỗ Chàng xem cầu thủ chạy lao sao trên sân cỏ Theo dõi trái banh tưng lên rớt xuống Chân đá đầu đội liên miên Quý mập vẫn dữ gôn Sệ sủng tưng vẫn quay vệ sông sáo Nhưng chàng xem không lý thú như ngày trước Mặc dù chàng cố xua đuổi hình dáng cô thôn nữ Tâm trí chàng vẫn luôn bị ám ảnh Như mặt trăng dưới đáy ào Nhặt một hòn đá ném nó tan trong chốc lát Rồi cũng tụ lại y nguyên Chàng có nên nói thật với Emily chăng Nói thì sự gì sẽ xảy ra Không nói thì sự gì sẽ xảy ra Bỗng trong sân đội trập dinh bị cú phật cốc Liễu kêu và giấy tay lia Anh Minh, anh Minh coi anh bền chặt cột này tuyệt lắm. Bền ôm trái bành hiên ngang bước ra đặt ở góc sân. Trong lúc chờ đợi tiếng còi của trọng tài, bền chạy ra chỗ liễu. Liễu rút khăn tay lau mồ hôi cho chồng. bên vừa thở hổn hển vừa nói trong tóc liễu: em coi anh chặt cú này nghe, trái bành sẽ rơi đúng trên sàn ngang, vòng vòng hai ba cái rồi rớt xuống ngay làng vôi. Bên mình chỉ cần lấn thằng gôn là ăn. Rồi bền hôn liễu. Hôn anh đi, anh sẽ hôn. Emily nhìn bạn. Khi yêu, người ta có một ngàn cách làm cho nhau hạnh phúc và Emily cảm thấy cái hạnh phúc của bệnh, liễu là cái hạnh phúc của mình, Emily đang gần kệ. Emily thỉnh thoảng liếc nhìn cái bụng của liễu. Nàng sự nhớ tới trong nhật ký có những chữ Nguyệt và Quới viết tắt và nàng cười một mình. Tăng trận đấu, bệnh xách túi du lịch ra sau kháng đài thay quần áo rồi trở lại, đi với mình trong lúc liễu và Emily đụng đỉnh dắt nhau ra cổng. Sao? Vô gôn rồi chứ? bên cười ngõn nguyện hỏi mình. Mình làm thinh, bền vừa lau mồ hôi vừa tiếp. Mày phải suốt cuốc pho làm bàn. Đừng có lựa quá lựa lãi trước mặt thành hoài. Người ta cướp mất banh. Có khi kẻ thủ thành cũng muốn mày suốt Để người ta biết tài mày. Và người ta ôm để mày biết tài người ta. Mày nên hiểu như thế. Hai năm rồi mày. Mày phải nói gương táo kia kìa. Hai bên đã đồng hè vô sân cỏ rồi. Thì phải đu... Đụng cho nhón lửa xa Minh thở dài Nghe bước đi lão xạo Đường pis trải đá nhuyễn Minh tưởng như gót dài Có gu của chàng cầu thủ cào trên da mình Minh thở dài Mày làm đám cưới hồi nào vậy Chỉ sao chị My vài tháng thôi Mày tài thiệt Con má trở về với thằng nởm của nó Tao vừa buồn vừa mừng Buồn vì trái tim trống quang Còn mừng vì thoát khỏi ma trời Mà không bao giờ hát Sao mày nói nó yêu mày tận mạng Và hứa không ngó mặt tên sở khanh Khi người ta hứa Nghĩa là người ta đang nói láo Bên nói bằng tiếng Pháp Bất cứ trong lãnh vực nào mày hiểu không Nhất là trong tình trai gái Ai bảo mày vậy Tiểu thuyết ta và tiểu thuyết Tây Hừm. Bởi vậy nên mới có các cái vụ dụ... Graziella Pond and Virginia Lam và Điệp Vân vân Mình lại thở dài sườn sườn Bên vẫn hăng hái tiếp Nhưng thấy hai nàng đứng chờ ở phía trong cổng Thì bền giãy tay Liễu Em ra ngoài Ngồi ở liều giải khác của bà Sẩm Lai vũ Liên Chờ anh Rồi quay lại mình Bà bầu tao bây giờ chịu phép rồi Mày thấy chưa Tao không ngờ mày chuyển bại thành thắng được như vậy Đối với bà Liễu Buổi tối con má cho tao ô rà lui Tao về trường gặp nàng đi xe đạp tới dốc Tao nắm bánh xe ngay và bảo Liễu anh yêu em Không biết Lê Dân Trương hay tao nói mà tao nhớ hoài à Nói gì? Lấy đàn bà trị đàn bà Nghĩa là sao? Tao không hiểu gì hết Mày cứ lo gạo bài nên không đọc tiểu thuyết Có khi một ngàn bài ăn rẹp vật lý, sử ký Không bằng một câu nói của dân sĩ đem áp dụng ra ngoài đời nha mày Những cái thứ đó học tới trình độ nào mới xài được thì tao không biết Nhưng cỡ tao bây giờ chỉ để dạy học trò kiếm xu Có thuộc lòng cũng vô ích Bà bầu liễu bưng hai ly nước chanh Trở vô cho lang Quân và khách bên suýt xoa Anh gặp bạn quên cả khác Merci Madame bên bên vừa nâng hai ly nước Vừa nói tí liền Em ra ngồi chơi chút đi Hoặc chắc cô bạn dạo quanh đại chiến sĩ Chút xíu anh ra hôn em trăm cái Nửa giờ thôi à Em mỏi chân lắm Ừ Anh sẽ ra đón em vào phút thứ 29 rưỡi Bền hôn gió vợ rồi quay lại mình Người ta nói đạp gai lấy gai lễ Mình bị đàn bà con gái phụ bạc Thì tìm đàn bà con gái mà yêu Thì vết thương lòng sẽ lạnh lại ngay Mày biết không Buông con mắt Tao quơ ngay bà liễu Ban đầu bà hạch hỏi sĩ giả tao cả buổi trời Rồi ngày sau làm giận làm hơn Tao một mực chối quanh Giữa tao và mát Chỉ là tình bạn nghi thơ Trắng tin như hai tờ giấy mới mua vậy Và thề thốt nữa chứ Thề gì Mình lôi tay bền ngồi ở một băng đá Cạnh hồ tấm đang vui rộn rã Thề rằng anh chỉ yêu em Em là quan hổ của lòng anh Như các ông văn sĩ viết linh tinh trong sách Trời ơi đọc tiểu thuyết là để nhớ những câu văn hay Để xài hoặc để làm theo Mày không thấy tao ngáp phải con ruồi to tướng hồi nắm sao Tao đâu có đọc hết phone S. Virginia Tao chỉ xem kỹ mấy chỗ cô cậu hái qua bắt bướm Và mùi mẫn với nhau thôi Rồi tao đoán mò là thằng Paul tương tư Chẳng ngờ trúng tẩy Nên bà Portier cho tao điểm tối đa Không ngờ Ai ngờ tao với con liễu yêu nhau, cưới nhau, tuyệt chưa? Ai mày cũng bồ được, và cũng yêu được hết ráo. Bền hấp ngụm nước chanh và lắc đầu. Đúng vậy, mà cũng không đúng vậy. Mới đi cặp với con mát, lại tỏ tình với con liễu. Làm gì con mát bỏ tao? Tại nó không phải tại tao. Khi yêu nó, tao cũng yêu hết sức hết lòng. Nó biểu gì, tao làm nấy. Nó bảo tao độc, uyên vi. Tao độc uyên vi. Nó bảo tao đọc uh, The Nose. Tao cũng đọc. Chẳng những đọc mà còn làm theo nữa chứ. Làm theo cái gì? Theo Rem Đau khổ vì yêu. Lấy yêu mà trị đau khổ. Nếu không vậy thì còn thuốc dị hiệu nghiệm. Nếu tao không yêu được liễu thì cũng phải yêu người khác. Tao không như cô Rem của Mopaxan. Cũng không làm Duval của Dumas. Tao là tao. Thằng bên Mày không tính chuyện chung thủy sao? Có chứ Tao yêu ai cũng thủy chung cả Khi tao yêu người này Thì tao chẳng hề dám giới với người khác Lúc tao yêu mát Thì tao chỉ yêu mát. Nhưng khi không yêu nó nữa Hoặc nó không yêu tao nữa Thì tao yêu người khác Và khi yêu người khác Thì tao không bao giờ trở lại yêu mát. Đó là thủy chung của tao Cô Remphe-Luz Yêu thằng Sucke Và đau khổ tới chết Mà nó chẳng thèm đáp lại Còn Monsieur Sư Thì đào mã người yêu Để nhìn lại mặt Và chỉ xem được cái thây ma thối rã Tao không phản đối họ Nhưng tao không làm theo họ Hoặc cho đó là những điều sáng suốt Yêu là một sự hùng hạp tình cảm Một cách chân thành Bên này bỏ ra bao nhiêu Bên nọ góp vào bấy nhiêu Không có cái lối sách gói chạy theo giang sinh mà không được Bền mở cái sách ra Lấy mấy quyển tiểu thuyết đưa cho mình Mày có đọc thì đọc tiếng hát giữa rừng khuya Của Chia Kho vàng sầm sơn của Thế Lữ Lá ngọc cành vàng của Nguyễn Công Quang mình cầm lấy lật vào bên trong liếc sơ Để trên đùi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Chi da là gì Trong tiếng Việt mình không có cái chữ lạ lùng này Thế mà nó có nghĩa rất hay ấy. Nghĩa gì Tao đánh liều Một bữa nọ tao chặn đường hỏi giáo sư Long Ông ta bảo Đó là các chữ đầu trong một câu nói của tác giả quyển sách Tôi chỉ yêu Alice Hoặc là tôi chẳng hề yêu ai Không biết lẽ nào mấy ông văn sĩ, thi sĩ cầm chữ nghĩa trong tay muốn viết sao thì viết càng bí hiểm càng nổi tiếng độc giả không hiểu cũng mặc kệ Alice là ai mà ổng chỉ yêu Alice ai biết được thì cũng như mày bảo tao tôi chỉ yêu Emily vậy nếu mày viết sách đó, thì bắt chước ổng ký là chi em cho thiên hạ biết con gái chơi tôi chỉ yêu Emily hay cũng có thể hiểu tôi chẳng yêu em hi <cười> bền quen mắt lại Chắc bà bầu của tao đang sốt ruột Sao? Chuyện của mày tới đâu? Các ẩn số đã tìm ra hết rồi phải không? Nếu có thể nói cho tao nghe với Mình lại thở dài Bệnh đoán có chuyện gì không suôn sẻ Nếu im xuôi thì mình đã sổ bộ tâm sự ngay cho bền rồi Đợi bền hỏi lần nữa chàng mới đáp Xuôi thì cũng xuôi Nhưng đang mắc cạn bền ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thì mình bảo Ba má tao không đồng ý Bền cười nhạt rồi nói ngay không cần suy nghĩ Đó là cái công thức của thời đại này Con trai đi học ở tỉnh Thành Có mèo văn minh Bận đồ mốt, thoa son, đánh phấn Các ông dì không ưng Bất cứ vợ nhà quê môn đăng hộ đối Con trai không nghe Bỏ nhà đi ở với mèo trên tỉnh Đó là một solution Một giải pháp Solution 2 là con trai nghe lời ông bà già Bỏ con mẹ mướp, cưới con mẹ muôn Làm con mèo mướp đi tu tự tử, dân dân. Do đó có các tuần cải lương diễn ở Rạp Nam Xuân cho mình coi thường xuyên. Sô liêu dông ba là con mèo mướp đã ôm banh lông mà bị chàng trai phụ bạc, cưới vợ. Mèo mướp đẻ con đem cho nhà thờ. Hai chục năm sau, người cha mới đi tìm gặp con. Lại gặp trắc trở sau đó, rồi cha con đấu bò nha, lông rong qua cửa sổ. Do đó mới có những tiểu thuyết kiếm hiệp hai xu một cuốn. Mày nằm ở Sô liêu dông nào? Mình thuộc lại chuyện nhà Bền nghe xong cười ngất Trường hợp của mày dễ Ủi hả Nó nằm trong solution 1 Nghĩa là con trai không nghe lời cha mẹ Bỏ nhà đi xây tổ quyên ương với cỏ trên tỉnh Chỉ có vậy thôi Mình xua tay Tao không có can đảm làm cho cha mẹ tao buồn Và tao mang tiếng là thằng con bất hiếu để một đứa cháu nội dắt về Là bất hiếu trở thành có hiếu ngay Mày à Mình lùng bùm lỗ tai Ghê gớm như trời sập Mình không có gan Bền bảo Nếu mày không dám Thì đi Sô Liêu Ba Tao cũng không thể làm như vậy được Thì làm sao Theo mày thì làm sao Ông viên tao rất dễ tính Làm sao thì làm Miễn có chó nội cho ổng thôi cái đó là ở nhà coi ruộng vườn cho ổng Nội cái vườn vừa cũng đã 30 mẫu Còn ruộng tao không biết có bao nhiêu Nhưng tao cũng không ở tại xứ Mà tao sẽ đi rạch giá Chừng nào đi Bà Liễu đập bầu xong cứng cáp Tao với bà đi Bà không dám cho ông Trung Phong đi một mình <cười> Vì sợ cứu lộn lèo nguy hiểm của ổng phải không Bền lãng sang chuyện khác Ông già vợ hụt của tao đúng là tây mẫu quốc Ông lúc nào cũng khen tao Trước kia thấy tao lui tới với con mát Ông ngó tao có nửa con mắt Thằng Anamic nào đây Nhưng sau khi ổng biết con mát Đã cho bóng tao lọt lưới nó Và tao cũng không chém chạy Thì ổng rất thích tao Ông hứa sẽ cho tao đi tay Hứa tìm ruộng cho tao làm chủ Nhưng khi thằng chồng con mát sang Nó sang Ông vẫn chơi điệu. Trước kia con mát định cưới tao Ông bảo tốt Bây giờ tao bị con mát cho lui ghê Ông cũng gật gù Nhưng ông muốn tao đừng lui tới nữa Gây rắc rối cho gia đình ông Tao tỏ ra đứt đoạn tơ lòng Nên ông vẫn giữ lời ước cũ Vậy đó Tao sẽ đi rạch giá Nhưng không lập nghiệp ở dưới cái xứ kinh sáng Xà no, xà ben, xà búp gì đó Mà tao xuống bán cái rột Rồi hút bạc về trên này mua ruộng cho mướn Và lập thêm vườn dừa Hoặc làm gì khác Tao sẽ làm hãng xà bông Giữa dừa khô, dừa miễn gáo bán cho xe đò Như vậy tao có thể áp dụng Ba cái công thức hóa học vào nghề nghiệp được Tao năm nay 25 tuổi Tuổi con gà Bà tao bảo con gà chỉ ăn khi nào nó bươi Mặc dù đứng trong thúng lúa đầy tràn Nó vẫn bươi tung tré ra mới ăn Chứ không khi nào chịu đứng yên mà ăn Ông dạ tao chỉ lo tao bươi phá Chứ không làm ra của Nên không muốn cho tao đi xa nhà là vậy đó Mình ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu Tao nhất định không cưới vợ Nhưng mày đã bước vào dòng của người ta rồi Đã hỏi thì phải cưới Con Emily biết chuyện đó chưa Ai nói mà biết Chắc hay được tin đó Nàng sẽ đi tu Bệnh cười xòa Không có đâu mày ơi, mày nhảy ra thì không thằng này cũng thằng khác nhảy vô. Sở dĩ thằng Thatcher, thằng Lac Violo đứng ngoài là vì mày đang ở trong cấm địa chứ mày phọt phe hả? Thì tụi nó ào tới liền. Con gái đâu có khi nào để cho khung thành bỏ trống mà luôn luôn có cầu thủ giận bóng trước mặt. Khung thành không có thủ thành là sân bóng quang. chương 20 Đèn đuốc sáng choang Cô dâu chú rể lần lượt làm lễ gia tiên Mọi việc đều hoàn toàn như ý Đối với đàn trai lẫn đàn gái Từ đầu chí cuối Không một chút phật lòng Ông nhì người được ông Hương cắt đặt Lo việc lễ nghi Lấy làm hãnh diện cho cá nhân ông Lẫn cho thân tộc Ông đứng trước bàn thờ tuyên bố Tôi thay mặt cho nhà gái Công nhận Kể từ nay, Châu Minh là con rể nhà này và Châu Sương thuộc về gia tộc của anh Tư Chỉ Tư và là vợ chính thức của Châu Minh. Ông còn thêm một câu chữ nho cổ điển để chấm dứt buổi lễ chính thức và cũng là lời khuyên cô Sương. Tại gia tộc phu, xuất gia tộc phu, vân vân. Bữa cơm đãi đàn trai vô cùng thịnh soạn. Đó là kết quả của những thiên tài làm bếp bên đàn gái. Đám cưới trưởng nam của ông hội đồng mướn bếp Tây ở Sài Gòn xuống nấu Họ chở đồ đạc, vật liệu, ba xe căm nhông Từ miếng thịt, hộp tiêu đến cái nĩa, cây sỉa răng Không xài món gì của gia chủ Tiệc xong họ gom tất cả bỏ lên xe đi về Sang thì sang thật Nhưng có những món lạc nhách nuốt không vô Còn đám cả cô Sương thì do bếp nhà nấu thiệt vừa miệng So lại cũng đâu có thua đám kia Mấy chục phát pháo tre và một dây pháo nồi nổ vang đón chào khách đàn trai tới. Bây giờ cũng lại bằng ấy tiếng pháo tiễn cô dâu về nhà chồng. Bà Sáu chạy tới chạy lui bận rộn. Bà phải chỗ tài của bà Mai xuất chúng cho khách khứa thấy để bà còn được nở mặt nở mày hơn trong những cuộc xe duyên sắp tới. Bà mặc áo xuyến, tóc bới bánh lái, ghim cây trăm vàng, có hình bươm bướm. bướm. Tai bà lấp lánh đôi bông chuỗi, môi tươi cổ trầu như thoa son bà đã bắt được mấy mối ngay trong bữa cơm. cô xương mặc áo vàng theo bông trắng, bên ngoài khoác áo thụng xanh, đầu đội nón dứa quai thao cũng màu xanh lồng thồng. đặc biệt nhất là đôi bàn chân nhỏ xíu của cô mang đôi giày cườm phượng đầu hài, là đôi giày mũi nhọn giống như đầu con phượng. tóc cô thay vì kẹp như hôm đám hỏi, nay được bà sáu bới lên và cài chiếc trăm vàng phượng kiều có hình đầu và đuôi phượng chạm thật khéo và đây là của gia bảo lần đầu tiên được đem ra dùng cho cô bà sáu trang điểm cho cô dâu và khen lấy khen để cháu tôi có thua gì công chúa thái ba không phải có phượng liễn cho cháu tôi đi kìa mới xứng mà thật cô xương rất đẹp mình hạt xương mai đi đứng yểu điệu chỉnh tề phải thế con nhà gia giáo bà sáu dìu cô ra tận bến sông chống nạnh hai vai do do cặp môi cầu ai bắt có đóng đinh không? Kéo cậu tre lắc léo gặp gần cháu tôi nó khó đi đâu nghe. Lỡ mà nó dấp chạy cái móng chân là tôi kiện tới tà áo đỏ à. Những câu nói không dứt và chuyên dáng của bà làm cho mát lòng cả hai bên đàn trai lẫn đàn gái. Cô Sương bước từng bậc thang xuống thuyền trong lúc bà Sáu tay dắt miệng nói. Tuy không có phượng liễn nhưng có ghe hậu rước cháu về nhà chồng. Kìa, chiếc ghe mơ sơn à. Cửa chạm lại gắn bông qua. Nào có khác gì ghe hầu có cai tổng đâu. Nước xuôi thuyền cũng trôi xuôi. Phụ tùy phu sướng. Một đời hiển gian nghe cháu à, sương. Chiếc ghe hầu dành cho cô dâu chú rể. Bà Mai và xuôi trai. Còn xuôi gái thì chỉ đưa con ra bến. Không đưa tới nhà rể. Vì làm như vậy có nghĩa là đưa đi. Rồi lại rước về. Không tốt cho gia đạo. Một chiếc ghe lớn dành cho cả khách đàn trai đến rước dâu. Đàn gái đưa dâu. Bà Sáu nói với Minh, cháu nhớ không, hôm đám hỏi lúc về thì nước ngược, còn bây giờ rước dâu thì nước xuôi rí, thấy chưa? Bác nói là dạng sự khởi đầu nang, nước lớn là liềm tốt chứ không phải chơi đầu ghe rời bến đã xa, mà cô dân trên miệng bà Sáu vẫn còn như nước chảy. Không ai được như cháu nghe à Minh, đám hỏi với đám cưới chỉ cách nhau có một tháng mấy ngày à. Mình không nói một lời Từ lúc bước xuống ghe đi rước dâu Cho đến ngồi cận cô dâu trên đường về nhà Chàng không có cách nào Chống trả hoặc trì quẩn Như đã dự định lúc gặp bệnh Tao cương quyết không cưới vợ Định bụng sẽ tìm cách thương Với ba má trở lên dạy học Rồi ở luôn theo kế hoạch của bệnh Nghĩa là chối bỏ cuộc hôn nhân ở quê nhà Và cương quyết thành vợ chồng với Emily Tiếng của bệnh còn dăng vẳng bên tay chàng Dắt một đứa cháu nọ về là hết bất hiếu Mình thấy bền đã rất sáng suốt Vẽ lối cho mình Đối với Emily Chàng nhất mực giữ kín và dặm kỹ bền Không phụ nhĩ cho liễu Là bạn gái họ sẽ không giấu nhau những chuyện như vậy Hôm từ giả nhau Ở Bến Đò Emily tỏ ý muốn cùng đi với Minh Nhưng Minh tìm cách nói xa nói gần Và dọa sóng dọ gió để ngăn cản nàng Và nàng đã không giữ Ý định ấy được lâu Không phải vì nàng sợ sống gió Người ta đi được Mình đi được Nhưng nàng ngại mình Cho nàng quá sốc nổi Hơn nữa mình bất ngờ Dắt một đứa con gái về nhà Không được sự cho phép trước của gia đình Cha mẹ mình sẽ nhìn mình với cặp mắt nào Ngoài ra Ba má Emily sẽ không cho nàng đi như vậy Bao nhiêu chuyện buổi dây Làm cho nàng không còn hâm hở nữa Biết bao nhiêu việc trên đời Mình định làm Vậy nhất định sẽ làm được Phăng phăng Nhưng vì hoàn cảnh Vì luân lý Vì nọ kia chằng chéo Mà đành thối lui Mình biết lần chia tay này làm cho nàng buồn lắm Chàng còn buồn hơn nhiều Vì phải đối diện với một tình huống mới Và nhất là phải nói dối nàng Tuy chàng biết trước một ngày gần đây Chàng sẽ phải nói thật Hoặc nàng sẽ biết hết sự thật Emily cứ quấn quýt bên chàng Không muốn rời tay một phút Con trai trước khi được con gái yêu Thì sôi nổi Nhưng khi đã được yêu rồi Thì bớt đi cường độ Trái lại con gái say đắm hơn Hèn chi bà mẹ Virginia đã dặn con gái đừng cho phone biết Virginia yêu Paul. Cái tâm lý đó còn đúng mãi cho đến khi nào không còn tình yêu trai gái nữa. Nàng hỏi mình nhiều lần và lần nào cũng bắt mình phải hứa chắc. Mấy ngày anh lên? 14 ngày. 14 ngày mới xuống đò hay là ngày thứ 14 anh đã có mặt ở bến này? Em muốn thế nào anh theo thế ấy? Em không muốn xa anh... Emily nghẹn ngào Anh chỉ yêu em Nếu em không là vợ anh Thì không ai cả Em cũng vậy Nếu chúng mình không thành duyên nợ Thì em ở vậy suốt đời Mũi đò từ từ quay ra Mình có cảm tưởng như hàng ngàn sợi tơ Trì níu chẳng lại Nhưng rồi không giữ nổi Phải đứt lìa Mình dùng tình yêu Emily Như vỏ khí hữu hiệu Để chống với kịch cảnh Không có gì có thể làm trở ngại Bước chân chàng tiến tới Và sánh ra với nàng trên đường đời. Nước mắt của Emily làm chàng đau khổ. Nàng đã khóc vì ta. Nhưng thang ôi. Bao nhiêu dự định của chàng đều tan dở mau chóng và dễ dàng. Hôm chàng vừa bước chân về tới nhà. Thằng Bảo nói ngay. Ba má đã sửa soạn xong hết rồi. Sửa soạn cái gì? Đám cưới anh chứ gì nữa? Mình sững sờ ngơ ngác. Té ra hôm đám hỏi xong Ngồi dưới xuồng nghe bà Sáu nói Đàn gái thách cưới sớm Minh tưởng là không thể như vậy được Nào ngờ chuyện đó lại trở thành sự thật Như một cơn gió vèo qua Thần Bảo trỏ các thứ vật dụng Để chứng minh lời nó nói Ba để cho anh đi về Tây Chứ không đi về Hàm ớt. Áo thụng xanh đã thỉnh trong đình đem về kia Khăn đóng đó Ba đợi anh về đội thử coi có vừa không Còn à, khai trầu rượu cất trong tủ Cái quả son là để dành đám dở mâm trầu Thôi thế là hết ý chí Dứt tình yêu Mình như con chim bị nhốt vào Chiếc lòng luân lý Áo mặc không qua khỏi đầu Từ xưa tới nay vẫn thế Mình không dám buông một lời tỏ ý Không hài lòng với ba má Mình biết ba má các em đều lam lũ Chỉ có mình được đi học Ba má muốn chàng thành danh thành tài Lúc ba má tuổi già Mình không muốn làm đứa con Cãi lời cha mẹ Từ thổi nhỏ đã học Cá không ăn muối cá ương Đêm sắp đi làm rễ Mình bỗng đổi tánh Đang lầm lì ít nói ít cười Mình vui hẳn lên Phá trò với thằng Bảo Dịu ngọt với mẫn thiệp Và tỏ vẻ rất ngoan ngoãn với ba má như một đứa con nít Mình lau chùa chân đèn trên bàn thờ Và tưới hàng bông dạng thọ trước sân Cuộc đời chuyển động quá nhanh Mới ở bến đò từ biệt Emily Và hứa hẹn sẽ trở lên Mà bây giờ đã có vợ Chà ngồi bên cạnh cô nàng Mà ngẩn ngơ tâm sự Không dám cử động vì sợ đụng nàng Không biết nói câu gì Vì không biết cái gì để nói Hỏi thăm gia cảnh bên nàng ư Chàng đã biết cả rồi Hỏi nàng có yêu chàng không ư Chắc chắn là nàng không yêu chàng bằng Emily Mình cũng không dám nhìn kỹ nàng Sương chỉ là một cái bóng mờ trước mắt chàng Bên cạnh Emily Hai người sẽ quá đá mất Nếu không có bà Sáu Lúc nào cũng tô vẽ tương lai của hai người Chồng rành chữ Tây Vợ giỏi chữ Nho Đẻ con ra chín 10 tuổi đã đổ trang cho mà coi Tôi dám chắc hội đồng cai tổng Cũng không bằng anh chị đó Anh Tư, chị Tư Bà Tư hoàn toàn thỏa mãn về việc cưới dâu Chờ đợi câu khen của bà Mai Để đáp lại nên nói ngay Đó là nhờ công cán của chị Chứ vợ chồng tôi tài hèn đức mọn Đâu làm nổi việc lớn như vậy Bà Sáu lại tiếp Anh Hương giỏi chữ nho Chắc ảnh đã tính việc đặt tên cho cháu ngoại của ảnh Cháu nội của anh Tư rồi chứ gì Câu nói vô tình của bà Sáu là Minh giật mình Đã có lần Emily thủ thủy với Minh rằng Nàng đã để ý mấy đôi giày và áo đầm của trẻ sơ sinh Bày bán ở tiệm may Và nàng thủ thủy với chàng sau khi gặp Liễu Em phải có con Không có con em chịu không được Thà nghèo mà có con Hơn là giàu mà trụi lũi rồi đi sinh con người ta Vui miệng nàng kể lại chuyện nơi đồng quê của Maupakran cho mình nghe Rồi lại hứng thú bảo Nếu mình có con gái trước thì đặt tên là Nguyệt Còn con trai thì đặt là Quế Anh biết tại sao không? Mình hôn Emily thay câu trả lời Nhưng bây giờ qua Nguyệt Quế ở ngã ba đứng đó chờ đợi gầy mòn rủ xuống Làm sao chẳng còn hái tặng nàng được nữa Đám thuyền rước dâu về đến nhà thì đúng bữa cơm chiều. Mọi lễ nghi theo cổ tục được giữ trọn vẹn gần như hồi thời đám cưới ông Tư bà Tư cách đây 22 năm. Ông bà lấy đó làm điều hãnh diện với xóm làng. Kiêu hãnh hơn nữa là các vị thầy học cũ của mình từ các lớp đồng ấu, dự bị, sơ đẳng trường làng đều có mặt. Ông thầy sớm nay đã ngoài 70 vẫn chống gậy đi tới dự và đọc tặng cho đôi tân hồn một bài thơ đường luật. Lấy ý trong bài quốc dân Cạt nô về thăm thầy cũ. Còn vị thầy lớp dự bị thì đọc lại bài thuộc lòng mà ông đã dạy cho mình hồi thở trước. Ngon là mặt mở tốt vàng con. Vì học mà nên ở các con. Xôi kinh nấu sử con bền trí, Ngày nay rạng rỡ cả tông đường. Buổi tiệc chính thức chấm dứt. Ông Tư bà tư mời vị kỳ lão trong làng 80 tuổi, có 14 con, 60 cháu nội ngoại mà hai vợ chồng một kèo một cột đều còn khỏe mạnh, ngủ đại đồng đường, vào buồn trải chiếc chiếu bông cà mau lên giường cho cặp tân hôn và chút một cây cù mộc một sân quế hoè làm xong nhiệm vụ thiêng liêng ông cụ lui ra thì ông nhị mang một gói giấy hồng đơn buộc bằng dây kim tuyến vào để trên giường rồi thưa với thân mẫu chàng rể tôi là chú rô của cô dâu. Anh chị tôi phó thác cho tôi Mang vật mọn này đến tặng cho vợ chồng cháu tôi Trong đêm hợp cẩn Rồi ông mở gói cầm đưa lên Sổ ra Đó là một tấm lụa đào Dài chấm đất Bề ngang chừng bốn gan tay Ông nói tiếp Trên tấm lụa có vợ thai câu Mỗi câu gồm bốn chữ nho Ông nhị đọc xong đưa cho bên đàn trai Treo trên cửa buồn Rồi mọi người lần lượt rút lui Giữa niềm quan hỷ của gia quyến Bà Mai lấy làm hạnh diện về cái thành tích mình vừa đạt được Là xe duyên cho cặp trai tài gái sắc Nhưng mặc dầu cái biện của bà ít khi kéo da non Bà cũng biết giữ gìn ý tứ Nên đôi khi bà cũng kính đáo Đám cưới hoàng Mỹ Ông tư bà Tư mời bà ở lại để trao bạc và quà vật đền ơn Thì bà xua tay nói ngay Ôi! hơn nghĩa gì anh Tư chỉ Tư Tôi nói dây tần tấn được cho hai cháu Hai bên được dâu hiền rễ tháo là tôi mừng rồi Cho tôi cái đầu dịch giảm chơi là đủ Đầu heo đầu bo lắm gì Nói xong bà rút cục thuốc xỉa qua lại Rồi nhét lên mép thù nụ một cục như bị kiến lửa cắn Lắng nghe bà Tư nói gì để đối đáp Bà Tư lấy tờ giấy bạc ra chưa xếp đặt trên bàn và nói Chị Sáu à cầm chút xíu này thêm thì vợ chồng tôi mới an dạ Bà Sáu liếc nhìn thấy hình con công xòe cái đuôi to tổ bố trên tờ giấy bạc thì hài lòng lắm, nhưng còn dùng thẳng. Tôi nói tôi không nhận là không nhận, ép dầu ép mỡ ai nở ép mai, ăn nhiều hết lộc của con cháu, hết duyên mai mối của tôi thì sao? Tôi với chị còn nhiều dịp mà. Bà Tư nghe bà Mai nói vậy thì hiểu ý, bèn cười. Tôi thì còn hai đứa con gái với thằng Úc, rồi cũng nhờ chị chứ ai vô bà mai bắt lấy mỗi ngày. Con em kế cậu Minh là được mấy tuổi rồi? 18. Sao chỉ đẻ thưa vậy? Trai đầu lòng 23 mà trưởng nữ có 18 à. Bộ anh Tư hồi đó có bà nhỏ sao? Hi hi. Ông Tư cười. Có chứ. Có tới hai bà lận à. Một bà lo nấu nướng à một bà thì tôi vũ mùng. Vũ mùng rồi đi ra hay ở luôn trong mùng đó hả chị Tư? Cả ba cùng cười, bà Mai hỏi tiếp Còn à, con nhỏ kế bao nhiêu? Mười bảy Thưa rồi nhắc Chắc là hai bà nhỏ cuốn gói dông mất à, Nên con chị hơn con em có tuổi à. Để tôi lo cho Người ta đã trông thấy hai đứa nhỏ rồi Ở đâu vậy chị? Thì tụi nó đi rước dâu Bên đàn gái à, người ta dòm ngó chứ đâu nữa Con gái mà đi đám cưới à, Thế nào cũng có trăm cặp mắt đổ vào không chỗ này cũng chỗ kia đi tới ai nhanh chân thì được để tôi chọn cho gả con chị Thắng Viên, con em về nhà chồng Thắng Chạp được không? Làm gì nôn dữ vậy chị sao? Thôi thì Tết năm trước đám hỏi con chị, Tết năm sau đám cưới con em, vậy là không có mang tiếng gả con rắp nhiều Ông Tư không nói gì nhưng bà Tư gật ngay. Chị làm sao cho xong rồi thì thôi cái gái như hủ mắm treo đầu vàng, gả sớm được ngày nào mừng ngày đó chị Sáu ơi." Bà Mai tiếp ngay. "Thôi thường ở trong nhà đã có hai đứa con gái tuổi sắp xí nhau thì gả con chị xong mà phải tính cho con em không nên để lâu con em nó phân bì. Không nói dấu gì chị à?" Bà Mai ngó quanh. "Xin lỗi anh Tư chị Tư nha đây là chuyện tôi đã gặp, tôi nói cho anh chị chứ không phải bịa đặt à. Ông quản hòa có hai đứa con gái." Gá con chị xong mà Nhà hiếm người Nên giữ con em lại để mầm mụn Nhiều chỗ đi nói cũng không gả Lần lửa tới 2-3 năm Chẳng ngờ bữa nọ con nhỏ cuốn gói đi mất à Nói vậy là anh chị biết đi đâu rồi Bà Tư nói Tôi có nghe chuyện đó Bà Mai tiếp Con gái thấy chị em bạn có chồng Thì nôn lắm Đêm nằm trăng trở thở dài Nhớ tới người ta có đôi có bạn Còn mình sao mãi gói chiếc phòng không Làm cha làm mẹ phải biết bụng con Nhất là con gái mới lớn Cho nên có con gái tới tuổi gà Thì đừng làm khó đàn trai cho lắm Ông Tư trở lại chuyện lúc nãy Đời bây giờ theo dân mình Giảng lược bớt đi nhiều lễ nghi Chứ hồi cỡ tôi đi cưới vợ à Đâu có dễ như vậy cứ được con vợ đem về nhà Đầu phải trọc ba lớp tóc à Bà Mai xỉa thuốc hai ba cái Rồi hỏi bà Tư Bộ hồi đó cô tiểu thư trầu này làm khó công tử râu kia dữ lắm ha. Đâu phải cô ta khó dễ, mà do phong tục ông bà để lại. Mình phải nói theo đúng lục lễ, sót một cái là bị bắt ngay. ha chả, bây giờ anh mới khai ra. Ông tư tiếp. Lễ thứ nhất là lễ nói, tức là bên đàn trai tới nhà bên gái. Ý là chọn được nơi này để cắm xào. Nhưng mới chỉ là lễ sơ vấn thôi. Sau đó tôi lại hỏi. Ai có chữ nho thì gọi là lễ vấn danh. Tức là đàn trai sinh bên gái cho biết tên họ. Ngày sanh tháng đẻ của cô gái. Để so tuổi tác. Biết bản lộc mệnh của hai đứa trẻ. Bà Mai cười ngất. Ôi tôi hỏi thịt chị Tư nha. Hồi đó chị có lén lén coi mặt ảnh không? Bà Tư hỏi ngược lại. Còn chị có không mà cật vấn tôi? Bà Mai cười hà hà. Mất cỡ rụng rúng Ai mà dám rình coi Lo chui rút trong buồn Xeo gái cây sông gài cửa Cũng không dậy nữa là dòm Vậy chừng nào mới biết mặt ổng Cưới xong Hai ngày mới dám dầm kỹ kỹ một chút đó. Còn chị Tôi không có biết mặt mũi ổng ra sao hết đó. Bà Mai hỏi Vậy mà dám cho ảnh vô mụn ngủ chung mà. Bà Tư đỏ mặt Phun cổ trầu lia lia vào ống nhổ Mãi không ngước lên Mà tay khoát lia Chị quỷ không nà Tôi hỏi thiệt mà Còn chị thì sao Tôi cả tuần lễ không có cho ổng đụng tới Hãy bỏ tay lên mình tôi là tôi phủi văng ra Phủi riết rồi văng cả bầy con đó ha Ông Tư cười rồi nói tiếp Sau đó là lễ giao bạc Tức là khi đã so tuổi đôi trai gái Hai bên hợp nhau Tới lễ đính hồn Hai bên đã đồng ý ngày làm lễ cưới Tức là lễ nghinh hôn Còn một lễ nữa tôi quên mất Bây giờ chỉ còn có bốn lễ nói Lễ hỏi và lễ nghinh hôn À quên Trước lễ nghinh hôn là phải xin làng dán bố cáo Là cốt để cho dân trong làng biết Xem có ai phản đối cuộc lễ này không Nếu ai phản đối và làng thấy lý do chính đáng Thì định cuộc lễ lại Sự ngắt như khoai gặp nước hồi nào tới giờ chỉ có gặp vụ nào như vậy chưa không hãy tôi làm mà là xuông hết à chỉ thấy không hai ông xuôi đều là nhà nho mà mọi việc đều dễ dàng từ đầu chí cuối có nhiều đám bà mai chẳng những lội giá đầu gối mà còn đen cả mặt mài nữa chứ tại sao vậy vì đàn gái thách cưới nặng nề chứ làm sao họ đòi nào tiền chở nè rồi tiền no so tiền kia rồi đồ nữ trang phải gồm những gì Mấy cây kiền Mấy đôi bông Mấy tấm lắc Mấy sợi dây chuyện cổ chuyện rách Nào quần áo cho cô dâu Nào heo bò sôi cổ Rượu gì mấy cặp Trà thì trà gì Mấy gói mấy cân Nếu đàn trai lo không nổi Thì phải nhờ miệng lưỡi của bà Mai xin bớt dùm Nhiều khi đàn gái dơ cao đánh khẻ, Nhưng cũng gặp nhà bắt gắt không hạ xuống chút nào Chú rể phải chạy công đuôi lo cho đủ các thứ khi cưới được vợ thì nợ ngập đầu, hai vợ chồng phải nai lưng ra cài cuốt để trả nợ ra cả chục năm mới dứt. Nhiều cặp mới ăn ở vài ngày à, chân rễ đã khệnh cho cô dâu một trận nên thân à, tại cha mẹ mày nên tao mới khổ à, rồi gây gổ rồi rồi để bỏ nhau, đó mới tới lúc bà mai đưa đầu chịu bán à, hai vợ chồng chửi nhau rồi thì kêu tên bà mai ra mà nhứt, nhiều cô à đẻ không ra cũng đổ thừa bà mai thế hết là châm dâu đố đầu tâm. Ông Tư cười khà khà. Khổ vậy sao chị vẫn vui vẻ? Làm mai là làm phước anh Tư à. Xe duyên được một cặp tốt lành à. khác nào lập nên một cảnh chùa. Nói ra cho ra lẽ vậy thôi chứ à. hồi nào tới giờ tôi chưa bị ai chửi rủa lần nào à. Có ai thích hung đàn trai phải bỏ cuộc không chị? Không, nhưng có lúc đàn gái bày trò phá phách gây rắc rối cho đàn trai. Ví dụ ngày rước dâu Họ cho trẻ con dân dây bịt mối đường Không cho đàn trai vào Đàn trai biết ý cho các em dài xu Thế là chúng thu dây lại Nên nhớ là chúng cũng được bên đàn gái dẫn trước Cuộn dây lại chứ không có cắt dây Cắt dây có nghĩa là làm đứt dây tơ Mà đàn gái lại sợ cái chuyện này hơn đàn trai Bà Mai tiếp Qua được cái sợi dây chặn đường Đến cái cổng nhà đóng kính Không cho rước dâu à Đó là chuyện khuấy chơi cho vui vậy thôi chứ không cho thì ma nào nó rước Theo tục lệ thì từ sau khi đính hôn Người con gái đã làm dâu làm vợ người ta rồi Ai mó tới nữa Nhưng mà trong chơi có thiệt Cũng như bà về sau đây là để vui cười trong lúc ăn uống Nhưng cũng để chế giễu những nhà có con gái thách cưới cao bỉ mặt chơi Em là con gái đồng trinh Cha mẹ thách cưới thỏa tình bà con Cươi em một cánh vàng son, Một trăm cây nhiễu một vuông lụa đào, Một nghìn thước gấm đủ màu, Nhị thập bát tú hai mươi sao trên trời, Chầu cao rực rỡ xanh tươi, hộp thuốc bằng bạc bình vôi bằng vàng, Ghe hầu lông lấy thật sang, Bà con thân tộc nhà nàng đưa dâu, Ba thiên đôi guốc mã vàng, Khua trống trong ngõ rộn ràng khắp thôn, Lại thêm mấy ché mật ong Một chùm ngự tủ cho lòng hóa nguê Heo chín cặp chục đôi bò Năm mươi dê béo trăm giò rượu ngon Lấy chồng cho đáng tâm chồng Chàng không nạp đủ đừng mong em về Đọc xong bà Mai cười Chị Tư nghe ơn xương sống cống xương sườn chưa Bà Tư lắc đầu Thách càng cao con gái mình càng cực Đàn trai càng ghét Họ càng đầy đỏ con mình ngốc đầu không lên chứ tốt gì chị sao? Bà Mai chùi mét trầu bằng hai ngón tay rất dán khéo, rồi ngoai ngoai cặp môi đỏ thén. Chị nói chí phải, gá con chứ đâu phải bán con, còn người ta cưới dâu chứ đâu phải mua đại tớ về làm việc nhà. Ông Tư nãy giờ gọi lặng thinh, bỗng bật ra tiếng nói. Hồi nãy tôi quên cái khoảng đi đến nhà vợ chưa cưới làm rễ 3 năm nữa chưa Đây là sự thử thách gai go nhất đối với chàng rễ. Cả nhà bên vợ soi mối từng cử chỉ một để chê chàng rễ. Nếu có lỗi gì to, ví dụ như lên mâm cơm mà quên thỉnh cha mẹ vợ trước, rồi kế đó là mời các anh chị em trong nhà xong, mình mới được phép ngồi. Như vậy có thể bị bắt, nghĩa là như học trò thi rớt và mất vợ dễ như chơi. Bà Tư nói Tôi cưới vợ cho con trai Anh chỉ xuôi không đòi món gì Mà bảo tùy ý gia đình tôi Bây giờ tôi gả con gái Cũng dễ dàng như vậy à Tùy ý ở bệnh Đi món gì tôi nhận món nấy Không đòi không thách một tiếng Ông Tư gật cù Phong tục ông bà mình ngày xưa Có gắt gao thật Nhưng làm như vậy Duyên kim cãi mới bền Bây giờ người ta giảm trước nhiều quá Ông Tư nói đến đây Sự nhớ đám cưới thằng Minh cách đám hỏi có hai tháng thì nói tránh đi. Coi vậy cũng tùy đám mà. Có đám làm đủ thứ lễ nghi đến chừng bỏ nhau vẫn bỏ. Còn có đám gián lượt đi nhiều mà vợ chồng vẫn ăn ở suốt đời với nhau. Đó là do tuổi của hai người. Bà Mai nói. Có những đôi chỉ tôn con cặp dịch không có bông vàng gì hết mà cũng ở đời. Ông Tư gọi thằng Bảo lấy khai trầu rượu đẹp ra. Bà Mai biết ý liền xua tay Thôi anh Tư ơi tôi không biết uống rượu đâu Chị ăn thêm miếng chậu heo Hớp thêm chút rượu lạc Gọi là nhận cái ơn của vợ chồng tôi Ừ thôi tôi nhận rồi đó Bà Mai quơ tay Nè còn thằng nhỏ kia là con trai út của anh chị ha Dạ bà Tư đáp Anh nó là Minh nó là Bảo Còn lâu lắm mới tới phiên nó làm nhọc lòng chị à hơi vậy chứ nó nhổ dò lên mấy hồi Bà Mai cười và đưa tay dò đầu thằng bé Để cô coi lúa sớm ở đâu tốt Cô bỏ dò cho con một đám nha Thằng bé không hiểu lúa sớm là gì Cũng dạ một tiếng to Trong khi bà Tư cầm tờ bạc Nhét vào giỏ trầu của bà Mai Hết tập 7 còn tiếp